trước 117, trước khi chia tay lẫn nhau quả tạng đệ tư r i ơ cả trong mắt lóe ra giả d ố i vẻ cùng hắn mãng phu một dạng bề ngoài hoàn toàn không hợp biết được hỏa quốc cùng thổ c h i quốc kết minh thất bại tin tức sau đó dịch thần cùng mẹ tở rủ mỹ cũng đến rồi lẫn nhau phân biệt thời điểm tiếp theo gặp lại thời điểm nếu như chúng ta là địch nhân nói không cho phép lưu thủ mẹ tở rủ mỹ nói bỗng nhiên đối với dịch thần tới một cái sâu đ ầ m ôm c h á n tựa vào dịch thần trên vai nếu có một ngày ta thật muốn chết ở trên chiến trường ta hy vọng giết chết ta người là ngươi luôn luôn làm việc quả quyết dịch thần cái này phút chốc lại trầm m ặ t hai tay hơi căng thẳng nếu như không có đã trải qua cùng xạ rủ toby or rồ xị ma trận chiến ấy như vậy m ẹ tờ rủ mỹ coi như mỹ lệ thập bội ở trên chiến trường gặp phải dịch thần cũng sẽ không chút do dự chém xuống đầu của nàng nhưng là hiện tại dịch thần nội tâm lại hiếm thấy xuất hiện quân quýt nhân gian binh khí cũng sẽ do dự cùng quấn quýt mẹ thợ rủ m ỉ lộ ra một cái vũ m ỉ mỉm cười ngươi là một người đàn ông tốt nhưng nếu như ở trên chiến trường ngươi đối với ta lưu thủ lời nói lại không phải một cái tốt mỹ dạ. nếu quả như thật đến đó một ngày ta sẽ không lưu thủ dịch thần đ ố n g nhiên nhãn tình sáng lên ngươi cũng quá vô tình đi không mới vừa rồi còn do dự mà bây giờ lập tức thì trở nên mẹ thợ rủ m ỉ dở khóc dở cười nhìn dịch thần lẽ nào ta ở trong lòng ngươi cũng chỉ có thể để cho ngươi quân quít một hồi rõ ràng là ngươi như thế yêu cầu ta được không dịch thần hết trô nói rồi nữ nhân tâm tư thật sự chính là hay thay đổi a vậy ngươi cũng không có thể thay đổi bất thường đi m ẹ tợ rủ mỹ nhất thời cùng dịch thần đối mặt được rồi là lỗi của ta dịch thần nói ra bất quá ta sẽ không cải biến chủ ý nếu quả như thật đến đó một ngày ta sẽ đưa ngươi bắt sống chớ nói mạnh miệng hiện tại ngươi không phải của ta đối thủ tương lai cũng không thấy nhất định là ta đối thủ hoàn sinh bắt ta đây bắt giữ cái từ này rơi vào còn lại cường đại nỉ dạ trong thai hoàn toàn là nhục nhã cử động của đối phương nhưng mẹ tở rủ m ỉ lại trong mắt nổi lên một cái ô nu nàng hiểu dịch thần ý tứ cũng hiểu dịch thần vì sao bỗng nhiên trong lúc đó chuyển biến được nhanh như vậy đến lúc đó không biết người nào bắt giữ ai đó mẹ tở rủ m ỉ nói bỗng nhiên xuất ra một cái quyển trục đặt ở dịch thần trong tay để mệ tờ rủ mỹ đều có điểm kinh ngạc là cùng trong lúc nhất thời dịch thần cư nhiên cũng sắp một cái quyển trục đặt ở trong tay của hắn ha h a hai người nhìn nhau cười không do dự nữa xoay người lý khai thủy đ ộ n tường giải đi về làng cắt trên đường dịch thần mở ra mệ tờ rủ mỹ cho nàng quyển trục nhất thời kinh ngạc phương diện này ghi lại không phải là cái gì nhẫn thuật mà là mệ tờ rủ mỹ mì chính mình đối với thủy đ ộ n vận dụng cùng lý giải nếu như có thể đem cái này một phần xuất từ mệ tờ dù mì thủ thủy độn tường giải hoàn toàn hiểu thấu đáo cũng có sánh ngang mệ tờ dù mì trả c ơ ra dịch thân ở đơn thuần thủy độn tạo nghệ bên trên hoàn toàn có thể cùng mệ tờ dù mì đối kháng cái này so với bắt đầu bất luận cái gì áo nghĩa đều chân quý hơn á a dạ s ẻ n gẳng tường giải mệ tờ dù mì cũng là kinh ngạc nhìn cái này quần c h ủ p dạ s ẻ n gẳng mạnh mẽ giả mạ tổ tiềm lực nàng là biết đến không nghĩ tới dịch thần cư nhiên đem điều này thuật giao cho nàng càng làm cho nàng kinh ngạc là mặt trên còn ghi lại lấy liên quan tới giả s ẻ n gẳng t i n h chất biến hóa nội dung l à tối trọng yếu dịch thần ở quyển trục cuối cùng lưu lại một câu nói thuật này hoàn toàn chính xác không đơn giản thật không biết n g ư ờ i học thế đó tới tay không phải là biết đem phí độn trả cờ giả cùng dung độn trả cờ giả rót vào trong đó sẽ trở nên như thế nào đây là huyết kế giả s ẻ n gẳng sao có ý tứ e rằng sau khi hoàn thành ta phí độn cùng dung độn ở hình thái biến hóa phương diện vận dụng sẽ nâng cao một bước về tới làng cắt giao tiếp nhiệm vụ đem nhiệm vụ quá trình thông báo một lần sau đó dịch thần thậm chí không có đi hưởng thụ một chút làng cắt cao tầng đối với mình ngợi khen liền thi triển l ị c h thông linh chi thuật tới đến rồi từ trúc lâm lúc này đây cùng xạ rủ toby họ rồ x ì m a đánh một trận hắn lần nữa bị kích thích càng thêm nhận thức đến thực lực của chính mình đối với cao đoàn cường giả mà nói là sâu đậm không đủ đặc biệt ly khai cả dù dạ khuôn mặt u mọ d ì tờ su d u trả cờ dạ tương trợ sau đó dịch thần rất nhiều vũ khí cường đại cũng không có cách nào sử dụng đưa tới chiến lược giảm đi thực sự là nóng ruột hải tử xem ra xạ dù tô bị cùng họ rổ xỉ mà lúc này đây đối với hắn kích thích rất lớn á làm thay mặt bà bà nói rằng ta chính là lo lắng hắn cho mình áp lực quá lớn cả dù dạ lo lắng nói cái này một phương đỉ hệ nờ liền cần ngươi vì hắn giải quyết một chút dù sao ngươi nhưng là bạn gái của hắn đây làm thay mặt bà bà rêu rêu nói để cả rủ dạ đều có điểm không có ý tứ cung phá b ẹ n đạ nhanh d ậ y ta hùng miêu hình thức đi tới tử trúc lâm dịch thần trước tiên tìm được rồi cung phá b ẹ n đạ thông qua cùng cung phá b ẹ n đạ hợp thể đã nếm thử hùng miêu hình thức đối với tự thân chiến l ự c tăng sau đó dịch thần nhưng là hận không thể lập tức học được cái này một loại bí thuật ngươi thật vẫn muốn học à trước nói cho ngươi tinh t ư ở n g đây là một loại tiên thuật đơn giản hóa hình thức mặc dù không có thể trực tiếp khống chế tự nhiên năng lượng đi chiến đấu nhưng là lại là ở tu luyện thời điểm cũng là sẽ lợi dụng đến tự nhiên năng lượng tiến hành tu luyện cho nên tu luyện thất bại nhưng là có nguy hiểm cùng học tập một dạng nhẫn thuật thất bại không có nguy hiểm nhưng là có rất lớn bất đồng c n g pháp vẹn đã nhắc nhở ta biết rồi dịch thần gật đầu như vậy ngươi đi tìm ta mụ mụ đi bảy mươi bảy phu hùng miêu nói rằng mẹ ngươi là ai ả dịch thần t r ư ờ n g lớn con mắt ta có mụ mụ thật kỳ quái sao cùng pháp vẹn đạ không có tốt khí đạo lẽ nào hùng miêu sẽ không mẹ sao ta mụ mụ ngươi cũng nhận thức à, chính là cái kia tuổi đã cao còn thiên thiên không biết thẹn thùng tự xưng tiểu thư một vị kia a cùng pháp vẹn đạ hoàn toàn không có chú ý tới dịch thần đang cho hắn đánh ánh mắt cũng không còn chú ý tới sau lưng của hắn lặng yên trong lúc đó xuất hiện một cái quái vật lớn lời của hắn vừa mới nói xong một con so với hắn thân thể còn to lớn hơn bàn tay t r i ể n áp xuống tới phanh dịch thần quay đầu đi không đành lòng nhìn cả người bị một trưởng vỗ xuống lòng đất hùng miêu tinh giã người nào tuổi đã cao không biết hẹn lần sau nói hùng miêu nói bậy thời điểm đẹp mắt nhất xem bị ngươi nói nói bậy hùng miêu có ở nhà hay không bên cạnh ngươi trước hùng miêu tinh giã vỗ tay một cái không để ý đến bị chính mình đánh vào lòng đất nhi tử các ngươi nói ta đều nghe được ngươi đã muốn học ta sẽ dạy ngươi tiểu tử này hùng miêu hình thức cũng là giáo ta có ta dạy ngươi cam đoan ngươi học làm ít công to như vậy tạ ơn tạ tinh giã tiểu thư có bị đánh vào lòng đất cung p h á p pẽn đ ã làm vết xe đổ dịch thần quả quyết dùng tới tiểu thư xưng hô giọng nói còn trước nay chưa có chân thành cầu thả cầu vợ tốt